Cô dâu mẹo danh tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 5 Nhớ đến nhú răng trên tay hắn Tôi dịch mình Sao mà lại vậy chứ Hóa ra lúc tối Nào phải là mơ Mình đói quá nên hoa mắt mà Trời ơi Tôi tự cốc vào đầu mình Làm sao đây Giờ mà ra đó, cũng chết đi được. Rầm rầm, cô có chịu ra chưa hả? Từ từ tôi ra, anh làm gì mầm ầm lên vậy hả? Coi chừng sập cửa bây giờ. Cô có biết là cô ở trong đó gần một tiếng đồng hồ rồi không? Biết rồi. Biết rồi còn không ra mau, tính ngủ luôn trong đó hả? Này, tôi đếm đến ba. Cua mà còn không ra tôi phá của vào đó Một Hai Ba Tốt phá của thiệt đó Hay uh, Hết cách rồi Cạch Tôi mở cửa Và hắn thì đang Lấy đà coi chân địch phát của thật Khi Hắn thắng lại cấp tốc Cái chân lơ lửng trên không Mất đà Lao vào tôi Và tôi bị giật lùi mấy bước Lại một lần nữa, tôi cảm nhận được môi hắn đang chạm vào môi tôi, còn tôi thì đang bị kẹt giữa hắn và cái bức tường sau lưng. Anh, anh dám hôn tôi? Gì? Tôi khôn cô lúc nào? Trời, sao trên đời này lại có người như hắn vậy? Hắn ra vẻ như là hắn vô tội vậy. Trời ơi, chắc tức chết quá. Nào là sao hả Anh đừng có làm ra vẻ ta đây vô tội Anh không có Vậy vừa rồi là gì Còn lúc nãy nữa là sao Anh nói đi Anh Tôi không thể nào nói tiếp Bởi rất nhanh Hai tay tôi đã bị hắn Chạy vào tường Người hắn đang áp sát vào người tôi Tôi cảm nhận được Sức nóng trên người hắn Hắn đang hôn tôi Tôi cảm giác môi mình như bị hắn nút trận Cả người tôi cứng đơ Không có một chút Sức để kháng cự Trong khi hắn càng ngày càng ép sát tôi Tôi bị ghi chặt vào tường Không còn đường thoát Tôi như nghẹt thỏ Cứ thế cứ thế Đến khi tôi nghĩ rằng Mình sẽ chết mất Mà ngoặc vì thiếu oxy đóng ngoặt Thì hắn mới chịu buông ra Tôi thở như chưa từng được thở Còn chưa đủ hơi Đã hỏi tội hắn thì Như thế này mới gọi là hôn Biết chưa hả Hắn đưa tay Quệt qua môi Chẳng thú vị chút nào Tôi dương mắt nhìn hắn Này Nhìn vậy là có ý gì hả À ha Đừng có nghĩ là tôi thích cô nha Không bao giờ Cái dáng vẻ của hắn lúc này đáng ghét thật Không cho hắn một bài học Thì không được mà Tôi hai tay viện vai hắn Lên gối Nhằm ngay chỗ ác x, x của hắn Anh chết đi Tôi phóng luôn ra ngoài Đẻ lại hắn phía sau nhanh nhó Cô cô Khỏi phải nói Mọi người cũng hình dung được Điệu bộ của hắn lúc này rồi phải không